Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên huyết phượng kỳ duyên tác giả, băng giữ hòa. Thể loại, linh dị, bách hợp cổ đại. Độ dài, 145 chương. Nguồn edit, Betarelli Azami, sâu, khuynh vũ, sâu, suger, oát bát. Văn án, câu chuyện kể về mối tình của hai vị mẫu thân rất ấn tượng dưới ngòi bút của tác giả. Vậy chuyện có gì hay có gì thú vị, mời mọi người theo dõi. Chích, năm minh thuyên đức chỉ vì Tô Châu Phát sinh đạo tạc cướp vàng của triều đình. Toàn bộ quan binh phụ trách giải ngân lượng từ Tô Châu đều bị chết dưới đao đạo tặc, ngoại trừ Tân Nha Sai bị đạo tặc chém vào vai giả chết mới thoát nạn, sau đó được người đem về Tô Châu cứu chữa. Tri huyện Tô Châu lo lắng cấp trên trách tội mất mù ô sa, trong 3 ngày phái người đi gặp Tân Nha Sai định dạng đạo tặc. Tân Nha Sai vẫn còn trẻ mà trong lúc nguy cấp hắn chỉ biết hai mươi mấy kẻ cướp thân hình cao lớn thân thủ bất phàm, khi ấy mưa to không ngừng cũng đã xóa hết dấu vết của đạo tặc cho nên chẳng thể tìm ra một chút manh mối.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 Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cốc Úp đọc truyện Nam Mỹ, bách hợp để nghe truyện mới vào lần phát sóng kế tiếp nhé.